Các bạn đang nghe chuyện trên website lạchungcoc.com, cộng đồng audio miễn phí, bộ chuyện Phong Ma Yến Tước, diễn đọc Minh Minh, tập 11, Thập bát La Hán. Người đàn ông lại móc thêm hai đồng đại dương mới hỏi được tiệm cầm đồ nơi tiểu lục làm việc, theo tiểu lục về tiệm, mặc cả một hồi rồi giao dịch với giá 160 đồng đại dương một bức tượng ngọc La Hán. Mỗi hoặc có hàng ngày mua đi bán lại đã kiếm được ngay 120 đồng bạc, dễ dàng thật đấy. Xong việc, Vương Định Nhất chỉ cho Tiểu Lục biết, người đàn ông này họ Trình, mọi người đều gọi là Trình gia, là một ông chủ lắm tiền. Lúc trước, y đã mua ở tiệm đồ cổ 12 bức tượng ngọc La Hán với giá 110 đồng đại dương một bức. Đến đây thì Tiểu Lục đã hoàn toàn hiểu ra. Trình gia đã có 12 bức tượng ngọc La Hán Nghe được tin về hai bức khác, tất nhiên là mừng rỡ như điên rồi. Nếu gom đủ cả thập bát La Hán bằng Ngọc, hả chẳng phải là đại công cáo thành công đức viên mãn hay sao? Thêm nữa, với tên nghề chế tác, chất liệu như thế mà bán ra cả bộ nguyên vẹn chỉnh tề, giá cả là chẳng tăng lên gấp mấy lần hay sao? Đã thế, hai bức tượng Ngọc La Hán này chính là để đặt nền móng cho việc bán ra bốn bức cuối cùng cũng khiến cho Trình Gia có thêm một phần hy vọng. Nếu lúc này có người ra mặt bán luôn bốn bức tượng lá hán còn lại kia, cho dù giá cả có cao hơn nhiều, thì Trình Gia cũng sẽ không hề do dự mà mua lấy. Tiểu lục này, ai cũng biết đồ vật phải hoàn chỉnh thành đôi mới bán được giá cao. Ai mà ngợi được tách ra bán lẻ còn khiến được nhiều hơn chứ. vãng sự trên thế gian này Quá trình mặc dù cũng quan trọng, nhưng kết quả mới là thắng làm vua mà thua làm giặc. Vương định nhắc uống một ngụm trà nói tiếp. Nếu để ta nói, thì ba bức tượng Ngọc La Hán sao sẽ không xuất hiện ở Bắc Kinh đâu. Làm thế quá dễ khiến người ta nghi ngờ, nhưng cũng sẽ không ở quá xa. Quá xa thì trình gia đâu có biết. Thậm chí... Giá của chúng còn hơi thấp nữa là khác Vậy tiếp theo Sẽ như thế nào đây Vậy là y sẽ cắn câu Không nghĩ đây là trò bịp bệnh Đến lúc đó Thì chỉ còn thiếu một bức nữa thôi Y sẽ điên cuồng lùng sụt khắp nơi Càng không tính toán giá cả gì nữa bất tượng ngọc La hán Cuối cùng ấy Mới có thể bán được với giá trên trời Tử lục nói như vậy Phương Định Nhất gật đầu. Không sai. Chắc chắn là giá trên trời. Bằng không thì bọn chúng uổng công toi mất. Cứ tính toán như thế này đi. Một bức tượng ngọc ấy nếu để ta mua thì nhiều lắm cũng chỉ trả 100 đồng. Vì vậy, ban đầu trình gia mua cũng không có quá hớ. Nếu là cả bộ tính trung bình thì mỗi bức cũng khoảng 130 đến 140 đồng. Nhưng ta dám chắc Giá trên trời của bức tưởng cuối cùng chẳng những có thể bù vào những cái khoản lỗ trước đó mà còn khiến bọn kia kiếm được một mớ to. Bọn kia? Bọn kia là bọn nào? Tiểu lục vội hỏi, còn nữa, ông chủ sao ông lại giúp bọn họ? Vương định nhất đáp, ta chính là một kẻ mắt nhắm mắt mở, chuyện trên giang hồ chỉ biết nửa vời. Nhưng các trò về trong nghề cầm đồ này thì ta gặp nhiều lắm rồi. Đám người này thuộc phong môn trong phong ma yến tước tứ đại môn phái lừa đảo. Đương nhiên, trong đó cũng có thể vận dụng cả chiêu trò của những môn phái khác. Phong ma yến tước xưa nay không phân rõ đều là trong ta có ngươi, trong ngươi có ta. Trong phong môn Mỗi người đều có phân công riêng Nói thế này cho rõ nha Họ sẽ chia ra mỗi người bán một pho tượng ngọc La Hán Nghĩ cách để sự việc trở nên hợp lý, hợp tình Kính kẻ đến độ một giọt nước cũng không lọt ra được Đồng thời chậm rãi đưa người mua tượng La Hán vào trồng Từ đó không có thể thoát ra nổi Dù là tham lam hay cầu toàn cũng thế Tóm lại Bọn họ đã bắt được mạch của trình gia này rồi Không thể nào mà không thành công Còn về tại sao ta giúp bọn họ hả? Đương nhiên là vì có thể kém tiền rồi Làm thế này chúng ta cũng chẳng thiệt thòi gì Hà tất phải lo việc không đâu mà chuốt lấy thị phi chứ Người bán tự ngập la hán cho chúng ta Chắc chắn đã biết thanh danh của tiệm cầm đồ thịnh lông Vì vậy, đoán rằng ta có thể nhìn ra được cái trò lắc léo bên trong, sẽ thuận nước đẩy thuyền mà thực hiện vụ mua bán này. Đến cuối cùng, ông chủ tiệm cầm đồ kiếm được tiền, ba cũng kiếm được tiền, người phong môn bọn họ cũng kiếm được tiền. Chẳng lẽ không phải là tất cả cùng hoan hỷ hay sao? Bảo ngươi đi rêu ra một chút cũng có thể khiến cho chúng ta kiếm được nhiều hơn. Ngươi cũng bọn được một ít tiền tiêu vạt Nhưng nói đi cũng phải nói lại Kể cả người không đi rêu rào Cũng sẽ có người dẫn trình gia đến đây Kẻ dẫn ngươi đến đương nhiên cũng là người phong môn Bọn họ giống như lũ ông mật vậy Mỗi người đều có phân công Mỗi người đều có chất trách Mà cũng giống như một cơn gió lớn không rõ tung tích Gió đến, gió lại đi Ông chủ, ông thật là lợi hại Tiểu lục thật lòng tháng phục Vương định nhắc xua tay Ồ, cái chuyện này trong nghề chúng ta Và cái nghề buôn đồ cổ nhiều lắm Có vụ là bọn họ một mình làm để chúng ta làm quân cờ Nhưng lại khiến kẻ bị lừa thay bọn họ đem cái lợi lại cho chúng ta Mọi người đều biết rõ trong lòng Nhưng không có giặt trần ra đâu Đây chính là quy củ giang hồ. Đương nhiên, cũng có nhà cố ý bày ra bẫy rập để người khác chui vào. Nhưng làm như thế, không mất thanh danh, mà tiếng cũng buôn bán được một lần thôi. Tóm lại, thấy nhiều thì tự nhiên kiến thức sẽ rộng rãi. Đừng nói là quy củ giang hồ. Người học cả đời cũng không hết. Chỉ riêng các trò về trong cái nghề cầm đồ chúng ta thôi cũng đủ cho người ngẫm cả đời rồi. Vương Định Nhất nói có đúng không? Cả mạnh tiểu luật lẫn Vương Định Nhất đều để tâm theo dõi sự kiện này. Quả không sai. Không lâu sau, ở phòng Sơn có người phát hiện ra ba bức tượng Ngọc La Hán, và lại ở giữa còn qua tay một người khác bán cho một người quen của Trình Gia. Mọi người đều là bạn bè, tay trung gian kia không hét giá, để cho Trình Gia mua lại với giá cực kỳ hợp lý là 90 đồng đại dương một bức. Trình Gia cảm thấy mình nhặt được một món hơi to, lại càng không nghi ngờ gì. Có điều, 18 bức tượng La Hán bằng Ngọc chỉ còn thiếu một bức nữa là đủ bộ. Bức tượng cuối cùng này ngược lại biến thành tâm bệnh của Trình Gia. Trình Gia ngày đêm nung nấu, càng lúc càng thêm khao khát. Cứ như gom đủ 18 tượng, Thì y có thể tu thành kính quả lập địa thành Phật vậy. Kỳ thật lúc đầu Trình gia không hề si mê đắm đuối như thế, y thích chơi đồ cổ, đặc biệt là thích đồ ngọc, 18 bức tượng ngọc La Hán gom đủ được thì dĩ nhiên là tốt, có thể trở nên đáng giá hơn nhiều, nhưng không gom đủ thì thôi, cũng chẳng có gì to tát cả, nhưng theo thời gian, số tượng La Hán trên tay Trình gia càng lúc càng nhiều. Tâm thái của y cũng biến đổi, đâm đầu vào ngõ cục, tức là đâm đầu vào cái bẫy của người phong môn. Nửa tháng sau đó, hết thảy đều sống yên gió lặng. Riêng Trần Gia thì cơm không ăn, nước cũng chẳng uống. Đi khắp nơi nghe ngóng tin tức của bức tượng phục hổ La Hán cuối cùng. Người trong giới, ai cũng biết trình Nhị Gia muốn gom đủ bộ thập bát La Hán mà ngập này. Cũng không có ít người nhìn ra được chút manh mối giống Vương Định nhất. Nhưng lại không có khách nào lên tiếng nhắc nhở. Xét cho cùng thì chuyện này không giống như trò lừa gạt của tay khách hàng cũ quyền nhị gia, mà là người ta dày công bày ra một cái bẫy cho trình gia đâm đầu vào. Nhắc nhở cũng chẳng ít gì. Quan trọng hơn nữa là người trong giới coi biết được gốc tích của quyền nhị gia, nhưng cái đám người đang lừa gạt trình gia này thì chẳng ai biết lai lịch rốt cuộc như thế nào. Vì vậy, không ai muốn trước họa vào thân cả. Trình Nhị Gia càng nôn nóng, đám lừa đảo kia lại càng trấn tỉnh. Bây giờ mà có ai bảo Trình Nhị Gia là y bị gạt, y cũng chưa chắc đã tin. Có câu, người trong cuộc tối, người ngoài cuộc sáng, chính là như vậy. Án chừng khoảng một tháng sau, lá cây rụng hết, nhãn bắt bay về Nam, gió Tây thổi mạnh, mùa thu cũng sắp tàn, trời đã trở lạnh, sắp sửa vào đông. Có một thương nhân từ vùng khác đến, nghe được câu chuyện này ở quán rượu, liền nói mình cũng có một bức tượng la Hán như thế, còn bảo là từ đời ông nội truyền lại. Lúc Trình Gia chạy đến quán rượu thì người đó đã đi rồi. Trình Gia gần như phát cuồng tìm kiếm suốt hai ngày mới tìm được thương nhân đó. Xem thử thì đúng là bức tượng ngọc la háng mà y đang thiếu. Thương nhân đó bảo rằng đây là vật từ đời ông nội truyền lại. Lần này đến Bắc Kinh là vì ông nội báo mộng cho, bảo ông ta mang theo tự ngọc La Hán đến chùa Hồng La ở Bắc Kinh cầu Phúc. Ông ta chẳng để Trình Gia ra giá, mà đã cự tuyệt luôn, không chịu bán, nói mình cũng không cần tiền, bảo Trình Gia khỏi cần đặt vấn đề làm gì cho mệt. Trên đời này không có vụ mua bán nào mà không thể đàm phán được, chỉ có giá cả là chưa hợp lý thôi. Khi tình Gia tìm đến thương nhân kia lần thứ hai, đưa ra một cái giá trên trời là một nghìn đồng đại dương Thương nhân rốt cuộc cũng miễn cưỡng nhận lời đồng thời yêu cầu Trình Gia thay mình đến chùa Hồng La Cầu Phúc Trình Gia cũng cẩn thận lại dẫn người theo ôm theo tự ngọc La Hán đến chùa Hồng La Dân Hương Cầu Phúc còn móc hầu bao bỏ ra không ít tiền nhăn đèn nữa gom đủ thập bát La Hán Trình Gia rất hài lòng đắc chí nhất thời nở mày nở mặt Người ngoài đều khen Trình gia tâm thành, ác sẽ linh, bán dương Trình gia như là người chơi đồ cổ chân chính. Chỉ có người trong giới buôn đồ cổ và cầm đồ là im lặng, không nói gì cả. Trình gia lắm tiền, một năm ném vào đồ cổ không biết bao nhiêu tiền mà kể, trên nhau một 2000 đồng đại dương y thực cũng chẳng thèm để vào mắt. Cả bộ thập bát La Hán này tuy rằng khó kiếm, chất liệu và tay nghề chế tác đều tốt, nhưng tính theo giá cao nhất, mỗi bức 140 đồng đại dương thì cả bộ cùng lắm cũng chỉ khoảng 2.520 đồng là hết mức. Cái giá này đối với người bình thường là con số trên trời, nhưng đối với trình gia thì chỉ là lông gà với vỏ tỏi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, chẳng tiền của ai từ trên trời rơi xuống cả. Nếu người ngay từ đầu đã nói với Trình gia là bộ thập bát la hán bằng ngọc này giá hơn 2000 đồng 900 đồng đại dương, đảm bảo Trình gia sẽ mời người lướt đi ngay. Tưởng Trình gia là kẻ ngốc à. Vì lúc đó Trình gia chưa hề yêu thích bộ thập bát bát la hán này đến vậy. Y chỉ quan tâm chất lượng hàng có tương xứng với giá tiền hay không. Nhưng một khi đã bị kéo vào trong cái bẫy này, y sẽ không còn quan tâm rốt cuộc tiền nhiều hay ít nữa. Theo vương định nhất tính toán, trình gia tổng cộng đã tiêu tốn hơn 2.910 đồng, đám biệt bợn bán được 2.670 đồng. Khoảng trên lệch còn lại là các nhà buôn chia nhau hưởng. So với giá bán cao nhất, trình gia ít nhất đã mất thêm gần 400 đồng đại dương. Trừ đi các khoản nhà buôn kiếm được, đám biệt bợn cũng kiếm được ít nhất hơn 200 đồng. Chú ý rằng đây chỉ là vương định nhất tính toán ở mức thấp nhất, án chừng ít ra họ cũng kiếm được hơn 3 400 đồng. Như thế là Trình gia hài lòng, các nhà buôn cũng hài lòng, bọn biệp bệnh lại càng ních đầy túi, đến cuối cùng thành ra cả làng cùng vui, đến cả Mạnh Tiểu Lục cũng được kiếm tiền thưởng, những người giúp nghe ngóng hóng tin khác lại càng không thiếu phần, đây mới gọi là biệp bệnh cao minh. Chẳng những khiến tất cả mọi người đều thỏa mãn lại còn được tiếng cảm ơn sau chuyện này Mạnh Tiểu Lục từng hỏi Vương Định nhất, sao y có thể vừa liếc qua là đã nhìn ra được đây là trò bịp bợm, chẳng lẽ nhờ kiến thức rộng rãi hay sao? Vương Định nhất nói, y chẳng qua chỉ thấy hơi kỳ quạt nên mới bảo Tiểu Lục đi thử một phen. Nếu nhất thiết phải nói là có phát hiện gì đó thì chính là người đem bán hai bức tượng Ngọc La Hán cho tiệm cầm đồ Thịnh Long. Kẻ này ăn mặc tuy sang trọng nhưng lại không giống như hạng giàu có lâu đời. Có câu rằng, làm giàu một đời, làm sang ba đời. Kỳ thực người kia ăn mặc và khí chất đều rất ổn, nhưng nếu đặt bên cạnh hạng phá gia chi tử như quyền nhị gia, thì nhìn thế nào cũng cảm thấy có cái gì đó không giống lắm. Phong thái giàu sang thì không thể nào đóng giả được, mà phải được bồi dưỡng ngay từ nhỏ. Vương định nhất gặp nhiều người, lại thường qua lại với đám phá gia chi tử như quyền nhị gia. Vì vậy, đã quen với thứ mùi tỏa ra từ những kẻ như họ. Huấn hồ hàm răng người đó không đều lắm, cũng không được trắng sáng là bao. Đây là do chất nước và thói quen vệ sinh tạo nên. Nếu kẻ đó tự xưng là một thương nhân tay Trắng làm nên, có lẽ Vương Định Nhất còn tin tưởng. Nhưng y lại nói tượng ngập la háng ấy là do tổ tiên để lại, vì vậy độ tin cậy đã thấp đi rất nhiều. Quan trọng nhất là, Vương Định Nhất nói trên người đối phương toát lên một thứ khí chất giang hồ. Khí chất này không phải là người trong giang hồ thì không thể nhìn ra được. Người đó không cố gắng che đậy mà cố ý thể hiện ra cho Vương Định Nhất thấy chính là để thúc đẩy Vương Định Nhất cũng trở thành một quân cờ trong ván cờ này. Mạnh tiểu lục cảm tháng, giang hồ hiểm ác, đồng thời cũng nhớ khỉ những lời tổng kết của Vương Định Nhất về sự việc này. Tứ đại môn phái phòng ma Yến tước quải niên danh bất hư truyền phong môn là như thế ba phái còn lại sẽ là như thế nào đây?